Bạn có bao giờ cảm thấy khó chịu nhiều đến mức? Bạn không biết phải làm gì với chính mình. Một cơn đau trong cơ thể cứ luồn lẫn quẩn trong đầu bạn, tới mức nó có vẻ chiếm hết tâm trí của bạn mọi lúc, mọi nơi. Trong tập hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu làm cách nào thiền định có thể giúp chế ngựa cơn đau và phương pháp tiếp cận bằng thiền định có thể thay đổi mối liên hệ giữa chúng ta với nỗi đau và sự khó chịu ra sao. Xin chào, tôi là Andy và đây là Headspace, hướng dẫn thiền định. Trong suốt nhiều năm, tôi đã rất may mắn có thể tổ chức nhiều chuyến tu tập khác nhau. Từ lúc tôi còn là thầy tu và cả sau đó nữa. Trong một chuyến tu tập nọ, chúng tôi đến một miền quê. Đó là một nơi rất đẹp và ít nhất là không khí, mọi thứ xung quanh thật sự yên bình. Trong chuyến tu tập này có một anh chàng kia... Anh ấy thực sự đang trong một giai đoạn khó khăn Anh ta bị đau lưng mãn tính nhiều năm trời Anh ấy đã thử nhiều cách điều trị Nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau Và anh ta thực sự tin rằng thiền định có thể giúp mình Cái khó ở đây là anh ấy gần như không thể nào ngồi thẳng lưng lâu được Vì vậy, chúng tôi tìm cho anh ta một chỗ để có thể nằm được Và suốt khóa tu khoảng một tuần Thật sự thú vị Khi quan sát những sự thay đổi của anh ấy, không chỉ về mặt thể chất mà còn về tinh thần, anh ta nhận ra rằng phần lớn những cơn đau theo chu kỳ nằm ở cả cơ thể, lẫn trong tâm trí anh. Và khi anh cảm thấy thoải mái với tâm trí của mình, cũng là lúc sự căng thẳng trong cơ thể giảm đi. Tới mức đến khoảng giữa tuần, anh ấy còn cảm thấy đủ can đảm để cố ngồi dậy một chút, Anh ta vẫn chưa thể ngồi thẳng được, nhưng càng ngày càng tiến bộ. Và đến khoảng cuối tuần, anh ấy đã có thể hoàn toàn ngồi thẳng lưng trên sàn. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, và cơn đau không phải lúc nào cũng tan biến. Trên thực tế, kể cả với anh chàng này, cơn đau cũng chưa biến mất. Nhưng sau một tuần của khóa tu, anh ấy đã biết kết nối với nỗi đau theo một cách hoàn toàn khác. Anh ta không còn lạc lối trong những suy nghĩ luận quẩn về nỗi đau. Thay vào đó anh đã có thể ngồi và quan sát nó từ xa. Khi chúng ta phải trải qua một nỗi đau nào đó trong đời, ta rất dễ cảm thấy bị cô lập. Cảm thấy rằng, vào thời khắc đó, cả thế giới đang trôi đi mà không có mình. Hoặc như thể ta là người duy nhất thật sự cảm thấy như vậy vào thời điểm đó. Và dĩ nhiên, Điều này không hề làm dịu đi cân đau mà ta đang cảm nhận Nhưng điều thật sự hiệu quả trong những tình huống đó Chính là hãy suy nghĩ nhiều hơn về sự thật là Tại thời điểm đó có đến hàng chục hoặc hàng trăm triệu người trên thế giới Có lẽ cũng đang cảm thấy điều tương tự Và khi ta nhận ra điều đó, khi ta ghi nhận nó Ta sẽ bớt cảm thấy bị cô lập Có một thứ cảm giác rằng đó không phải là nỗi đau của tôi hay của bạn Đó là nỗi đau của chúng ta Tương tự đó không phải là hạnh phúc của tôi hay của bạn Đó là hạnh phúc của chúng ta Giờ hãy nhìn này Điều này thật sự quan trọng Nếu bạn đã và đang trải qua nỗi đau và sự khó chịu Và điều đó làm bạn phiền lòng Điều quan trọng là bạn cần phải đi gặp bác sĩ Hoặc chuyên gia về sức khỏe Nhưng thông qua lăng kính của thiền định Ta có thể thay đổi cách ta nhìn nhận về nỗi đau Ta có thể thay đổi mối quan hệ giữa ta với nó Không còn cố gắng kháng cự lại nó Làm vậy chỉ làm gia tăng căng thẳng trong tâm trí mình Và rồi theo thời gian Ta thậm chí có thể nhận thấy sự chuyển đổi Về bản chất của chính nỗi đau Vậy ta trải nghiệm nỗi đau như thế nào? Điều gì đã thực sự xảy ra trong não bộ? Tiến sĩ Sarah Lazar Từ Đại học Harvard Đã kết luận nỗi đau gầm hai phần Phần cảm giác về thể trạng Cảm giác trâm trang Thậm chí là nóng rác đó Và rồi còn một phần khác nữa Ồ, tôi không thích điều này, làm nó ngừng lại đi, tại sao lại là tôi? Và những suy nghĩ này nằm ở những chỗ khác của não bộ, chúng hoàn toàn độc lập với nhau. Điều này lý giải vì sao hai người có thể trải nghiệm chính xác cùng một cảm giác về thể trạng, nhưng lại có những phản ứng rất khác nhau về nỗi đau của mình. Chánh niệm cho phép ta chú tâm đến những trải nghiệm cảm xúc ở thi hiện tại một cách không phán xét. Khi bạn thực hiện quét não hai người đều đang chịu đựng những cơn đau. Một người có thực hành chánh niệm còn người kia thì không. Chúng ta sẽ nhìn thấy hai phản ứng hoàn toàn khác biệt. Với người không hành thiền, phần não chịu trách nhiệm phán xét và kiểm soát hoạt động mạnh. Trong khi đó, phần chịu trách nhiệm về cảm giác lại bất hoạt. Nhưng với đối tượng có hành thiền, phần chịu trách nhiệm về cảm giác lại hoạt động và phần não phán xét bị tắt đi. Những kết quả quét này cho ta thấy rằng Với chánh niệm Ta có thể chú tâm vào nỗi đau Mà không nhất thiết phải đau khổ như thể Đó là thứ gì đó không chịu đựng được Trong tập ngày hôm nay Tôi muốn giới thiệu tới bạn Một kỹ thuật thiền định Được gọi là rà soát cơ thể Rà soát cơ thể là một kỹ thuật tuyệt vời Có thể được dùng bất cứ khi nào trong cuộc sống Nhưng nó đặc biệt hiệu quả Khi bạn đang trải qua một cơn đau Hay sự khó chịu nào đó trong cơ thể Về cơ bản Việc rà soát cơ thể giúp chúng ta đưa cơ thể và tâm trí hợp nhất lại với nhau. Khi bạn rà soát từ trên xuống dưới, bắt đầu từ đỉnh đầu và kết thúc ở những ngón chân, ta đơn giản là đang đi xuống, càng lúc càng cảm nhận rõ về cảm giác của cơ thể và xây dựng lên một bức tranh. Và chúng ta sẽ lưu ý vùng nào dễ chịu và vùng nào khó chịu. Những vùng bị đau và những vùng đang cảm thấy thư thái và dịu nhẹ. Vấn đề không phải là cố thay đổi cảm giác hay kháng cự lại sự khó chịu Thay vào đó, hãy cảm thấy thoải mái với mọi thứ và cố gắng giữ được sự tò mò và háo hức càng lâu càng tốt Tôi biết điều này nghe có vẻ khó khi bạn đang bị đau hay khó chịu Điều cuối cùng bạn muốn làm trên đời là tò mò về nó Nhưng ta càng làm điều này thì kỹ thuật này càng trở nên dễ dàng hơn và ta có thể tạo ra trong tâm trí nhiều không gian hơn Giữa việc chứng kiến sự khó chịu và bản thân sự khó chịu đó Đây là một sự tập trung hết sức, hết sức nhẹ nhàng Không cần phải làm gì nhiều Đây là thời điểm trong ngày mà bạn có thể thật sự buông bỏ mọi nỗ lực Giờ hãy dành chút thời gian để làm cho bản thân thoải mái Bạn có thể ngồi hoặc nằm Nếu bạn đang bị đau ở đâu đó mà không thể ngồi thẳng được Thì hãy cứ tự nhiên nằm xuống Bạn sẽ bị cám dỗ vào việc suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Hãy duy trì sự cân bằng càng nhiều càng tốt khi bạn trà soát từ trên xuống dưới, từ đầu xuống ngón chân. Tôi sẽ hướng dẫn bạn qua từng bước của bài tập này. Ta sẽ bắt đầu với đôi mắt đang mở, hơi điều tiết nhẹ nhàng. Đừng nhìn chậm chậm vào thứ gì cả. Hãy để ý đến toàn bộ không gian xung quanh bạn và duy trì sự điều tiết đó. Hãy bắt đầu bằng một hơi thở sâu, hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Giờ khi bạn hít vào, hãy để ý đến cơ thể đang nạp vào không khí trong lạnh. Khi bạn thở ra, Hãy để ý đến cách cơ thể nhấn xuống chỗ ngồi hoặc sàn nhà bên dưới bạn. Và hãy dành chút thời gian dừng lại và tận hưởng cảm giác đó. Giờ hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại khi cảm thấy sẵn sàng. Cho phép hơi thở trở về với nhịp độ bình thường của nó. Và hãy tận hưởng cảm giác tĩnh lặng đó Có lẽ là dành thêm chút thời gian Để chú ý đến những âm thanh xung quanh bạn Lưu tâm đến bất kỳ sự kháng cự nào trong đầu Đối với những âm thanh đó Và nhiều nhất có thể Hãy để những âm thanh đó đến và đi Cho phép những suy nghĩ đến rồi đi Khi bạn nhận thức rõ ràng hơn về cảm giác của cơ thể, trước khi chúng ta thực sự bắt đầu việc trà soát, hãy lưu ý cảm nhận tổng quan về cơ thể ngày hôm nay. Cơ thể có cảm thấy yên tĩnh, bình lặng, hay có một chút bồn trồn, hoặc kích động nào đó. Có cảm giác nặng nề nào không? Hay hôm nay là cảm giác lười biếng? Hoặc cơ thể có cảm thấy rất nhẹ nhàng hay không? Khi bạn nhận thức rõ ràng hơn về những cảm giác đó cùng lúc hay bắt đầu chú ý đến chuyển động và cảm giác của hơi thở Đó là một sự lưu ý, rất nhẹ. Chỉ cần lưu ý phần nào của cơ thể, đang có cảm giác nâng lên và hạ xuống. Và nếu bạn không cảm nhận được nó, hãy nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Bạn có thể cảm nhận được chuyển động nâng lên và hạ xuống. Giờ hãy ổn định cơ thể và tâm trí theo cách đó. Ta chuẩn bị chuyển sự chú ý vào đỉnh đầu và chúng ta sẽ từ từ bắt đầu ra soát cơ thể từ trên xuống dưới và ta sẽ lặp lại điều này vài lần. Lần đầu tiên, ta sẽ di chuyển hơi nhanh một chút. Hãy dành khoảng 10... 20 giây, để ra soát toàn bộ cơ thể. Chúng ta cần có một cái nhìn tổng thể, chân thực ở bước này. Lưu ý đến những vùng mà ta không thoải mái, ở những vùng khác mà ta cảm thấy thoải mái. Không bị kẹt lại ở điểm nào cả, và ra soát toàn bộ từ đầu đến những ngón chân. Bây giờ hãy quay trở lại với đỉnh đầu. Lần này, ta đi với tốc độ bằng một nửa lúc nãy. Hãy dành khoảng 40 giây. Tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước. Hãy ra soát từ trên xuống lần này, cụ thể hơn chút. Nhưng vẫn chỉ với một sự tập trung rất nhẹ nhàng. Hãy bắt đầu để ý. những vùng của cơ thể. Bất kỳ nơi nào có chút căng thẳng. Và tương tự, Cả những vùng mà cơ thể cảm thấy thư giãn. Và dễ chịu. Và giờ bắt đầu rà soát xuống phần dưới cơ thể. Chúng ta không suy nghĩ về những cảm giác. Chúng ta chỉ nhận thức chúng. Rà soát hết cơ thể xuống tận bàn chân, rồi đến ngón chân. Sau đó chúng ta sẽ trở về với đỉnh đầu cho lần rà soát cuối cùng, và ta sẽ lại rà soát xuống dưới. Lần này chúng ta sẽ làm chậm lại, dành gấp đôi thời gian so với lúc nãy. Và hãy nhớ lần này, hãy chú ý đến những bộ phận cơ thể đã bị ta bỏ qua trong hai lần trước. Những phần nhỏ của cơ thể như tay, ngón tay, ngón chân. Hoặc một phần của cánh tay hay cẳng chân. Và không chỉ toàn tâm với một cảm giác cụ thể, một nơi cụ thể. Mà hãy dành thời gian để lưu ý đến toàn bộ cơ thể. Nhắc lại, chúng ta không suy nghĩ về những cảm giác mà chỉ quan sát chúng. Rồi sau đó hãy tiếp tục rà soát tới những phần tiếp theo của cơ thể. Những phần thấp hơn của cơ thể. Rà soát thật chậm và chắc xuống bàn chân. Và ngón chân Và sau đó hãy nhẹ nhàng đưa sự chú ý trở về với cơ thể Với cảm giác tiếp xúc với chỗ ngồi Hoặc sàn nhà bên dưới bạn Những âm thanh xung quanh bạn Và bất kỳ khi nào sẵn sàng Hãy nhẹ nhàng mở mắt ra dành chút thời gian để lưu ý đến cảm giác của cơ thể và tâm trí. Và dành chút thời gian nữa để quan sát cảm giác khi có một không gian nhỏ giữa bạn và sự khó chịu. Theo thời gian cùng một chút luyện tập, bạn thậm chí có thể dừng lại ở một số vùng của cơ thể và bắt đầu lưu ý về hình dáng, nhiệt độ Và thể loại của nỗi đau Chúng ta có thể bắt đầu dành chỗ Trong tâm trí Để cho những sự khó chịu Có thể làm việc của nó ở đó Mà ta không cần phải bận tâm đến chúng Tôi hy vọng bài tập hôm nay hữu ích với bạn Hãy nhớ rằng Nó là thứ mà nếu bạn luyện tập thường xuyên Nó sẽ giúp bạn không chỉ làm dịu đi sự căng thẳng Khi nó đang dần lên Trong cơ thể và tâm trí mà còn có thể thay đổi mối quan hệ giữa mình và nỗi đau. Và tôi hy vọng bạn sẽ quay lại với tôi vào tập kế tiếp, nơi chúng ta sẽ tìm hiểu về lòng trắc ẩn, cách chúng ta dùng nó để kiểm soát và chuyển hóa những cảm giác giận dữ thành thứ gì đó tích cực hơn.